Video truyền kiếm hiệp chương dụ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 2 Linh Mã Hùng Phong Tác giả Tuyết nhạn Diễn giả đọc chương dụ. Ngày khi ấy Sau lưng ba người bỗng gian lên Ba tiếng chuông lãnh lót Lần này thì đã nghe thấy rõ ràng Ba người lập tức quay phát Về phía phát ra tiếng chuông Nhưng thấy một con tuấn mã Toàn thân trắng như tuyết quy nghi đứng cách Thần Sơn điêu chương 10 trưởng Cao những 8 thước, lông bờm dài hơn thước, phủ sọ trên cổ. Đôi dài chân nhỏ, tai nhọn, mắt sáng. Người bảo ngựa cao 8 thước tức là rồng con ngựa này quả xứng đáng là một con lông câu. Trên dây cương có buộc chín chiếc chuông đặc biệt hết sức lạ tinh xảo, yên da trắng, bàn đạp bạc, tất cả mọi thứ trên lông câu thải đều một màu trắng. Để cả người cởi ngựa cũng không có ngoại lệ Toàn thân bạch y phối hợp với gương mặt hồng hào anh Tuấn Trông hết sức là hài hòa Mặc dù đôi mắt sắc lạnh Khóe môi treo một nụ cười tàn bạo Có phần không tương xứng với gương mặt anh Tuấn ấy Đó là một gương mặt đẹp phi thường Đôi mại cao xết, mắt sáng như sao lạnh Mũi cao và thẳng thớm Đôi môi hồng như được thoa son vậy bạch mã ngẩng cao đầu nhìn về cõi xa như chớ hề bận tâm đến những gì ở trước mặt người ngồi ở trên ngựa lặng yên cười lạnh lùng song ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi khiến ba người rùng mình thần sơn Điều buồn tiếng hoa mạnh đoạn phun ra một bãi đàm nồng nặc rồi hùng hổ lớn tiếng quát gã mọt sắt kia mẹ kiếp người Nhắm mắt nhắm mũi lũi tới đây chắc là muốn tìm đường chết có phải không? Đức khách tin nghe nói giật nảy mình, cánh tay phải đưa tới trước. Mặt của thiếu nữ áo xanh toàn cởi áo, lập tức rút tay trở về quay phát lại nhịn bất giác ngớ người. Người ngồi ở trên ngựa khóe môi vẫn treo một nụ cười lạnh lùng và tàn bạo Phát ra một tiếng hừ ghê rợn như rít qua kẻ săn đôi môi đồng đậy rồi nói đến để câu hồn các người đó. Đoạn khẽ dỗ lên cổ ngựa rồi dịu dàng nói: "Hồng Ảnh, tiến tới vài bước nữa đi." Con bạch mã như muốn thị uy, dậm mạnh gót sắt lên mặt đất, phát ra những tiếng hí vang lảnh lót. Nếu khách tình tức giận quát lớn, mẹ kiếp! Các người đứng đó làm gì hả? Mau thu dọn thằng tiểu tử này đi." Ba người cùng đưa mắt nhìn nhau. Mọi khi giới chiêu bài của Nam Thiên Môn tung hoành khắp nơi, Giết người như rã, hôm nay không hiểu sao cứ cảm thấy bối rối lạ lùng. Thần Sơn Điều theo thói quen cười hăng hạt nói, <cười> Tiểu tử, người báo dành tánh để chúng tại gia đưa người dân đường cho sống. Gió sắc vẫn nện trên mặt đất phát ra những tiếng lạnh lót. Thiếu niên áo trắng vẫn ngồi yên trên lưng ngựa. Y chậm chậm đưa tay lên cao Bỗng trên cổ của tay chàng Có thêm một chiếc dòng màu đỏ như máu Thiếu niên áo trắng nói cách ngắn gọn Nhận ra vật này rồi Thì hỏi đến danh tánh làm gì Bốn người cùng chuối mắt vào chiếc dòng đeo tay Nhưng thấy nó trong sáng như ngọc Đỏ tươi như máu Mặt ngoài nhô ra nằm nhánh như chùi kiếm Thu nhỏ dài chừng nửa thất Ngoài ra chẳng có gì là khác biệt cả Người áo đen đứng bên phải của thần Sơn Điêu Bỗng nhổ tuệt một bãi nước bọt Lao thẳng vào thiếu niên áo trắng giọng lạnh lùng quát Mày kia kiếp Chúng đại già đâu phải kẻ buôn bán đồ cổ Làm sao biết được những cái thứ phế vật ấy Màu xuống đây đi Nhất lời thì người của y lao tới nhanh như chớp Dùng trảo chợp vào yết hầu của thiếu niên áo trắng thần thủ quả thuộc vào cái hạng gọi là đệ nhất cao thủ võ lòng. Bạch mã tửa hồ như thông linh và không biết sống chết. Giận chậm rãi, nện gió xuống đất rồi ung dung tiếng bước. Anh tài phải đang dờ cao của thiếu niên áo trắng chậm rãi dịch về phía người áo đen đang lao tới. Nhưng nghe bực một tiếng, rồi thì một tiếng rú thảm thiết vàng lên. Bạch mã bỗng dừng dờ cao gió trước. Liền sau đó là một tiếng bịch. Rồi tất cả trở lại yên lặng. Bạch Mã vẫn chậm rãi nệm gió. Sông ở dưới đất đã có thêm một tử thi bị gió ngựa dặm nát sọ. Và nơi yết hầu có một lỗ thủng cỡ ngọn bút, máu tuôn ra sối xạ. Tử thi đó không phải là thiếu niên áo trắng, mà là người áo đen lao tới. Thiếu niên áo trắng đã thu tay về. Sông trên mặt vẫn là một nụ cười lạnh lẽo trồng đến giỡn cả người. Nếu khách tình vẫn chưa nguôi lòng dục Còn hai người kia thì kinh quản đến hai mắt trận ngược Bỗng thần sơn điêu kinh hải nói Ánh quyết hoàng Ngươi người tự trong trích quyết cốc ra Trên lưng là trích quyết kiếm có phải không? Không sai Trên lưng thiếu niên áo trắng có một thanh kiếm Đôi gù màu trắng nơi chui kiếm tung bài theo gió Nếu khách tình dựa cấp bước tiến tới nghe nói liền rụt chân trở về Sau tiên ánh quyết hoàng và trước quyết kiếm đã khiến cho gã bàn hoàng khiếp hải. thiếu niên áo trắng cười u ám, đôi mài kiếm bỗng nhướng lên rồi đanh giọng nói: thần sơn Điêu những gì ngươi muốn biết rồi đây diêm vương sẽ nói. hãy giết hai người kia đi rồi sau đó ngươi tự sát trước bạch mã của ta. nói đoạn khẽ vỗ lên cổ ngựa, bạch mã lập tức chuẩn bước. Giờ khoảng cách chỉ còn chừng bãi thước nữa thôi Thần Sơn Điêu mặt mày tái ngắt tráng đẫm mồ hôi Bào hoài phòng trước đây hoàn toàn đã tan biến Y ôm quyền trầm giọng rồi nói Bằng hữu Người của Nam Thiên Môn chưa từng đắc tội với bằng hữu kia mà Sau cùng thì gã cũng lôi Nam Thiên Môn ra để làm bình phong Thiếu niên áo trắng khẽ nhớ mài buông giọng gọn lỏng Thần Sơn Điêu Người động thủ đi Như biết bà tiếng nằm thiền ngôn không đe dọa được đối phương, xong lại không can đảm xuôi tay chịu chết. Thần Sơn Điêu ngoảnh lại nhìn điếu tin khách, rồi lạnh lùng nói, Lão Tứ, lại đây! Điếu khách tinh nhìn thiếu nữ áo xanh nằm dưới đất, đoạn cất bước đi về phía hai người. Thiếu niên áo trắng nhếch môi cười lạnh bảo, xong không có vẻ gì là muốn động thủ. Ngay khi ấy đột nhiên từ trên chính nghĩa nhài vàng lên hai tiếng quát to. Người nào dám cả gàng cử nghiếp phụ nữ tại đây Tiếng quát vừa dứt thì đã thấy trên núi lao xuống hai người khăn đen bịt mặt Thiếu niên áo trắng chẳng chút giả gì kinh ngạc Môi vẫn theo một nụ cười lạnh bạo Chỉ có điều khác là ánh mắt bừng dậy sát cơ lạnh người Bà gã nằm thiên môn quay phát lại Ngay lúc này hai người bịch mặt vừa đáp xuống đất Vẽ căng thẳng trên mặt của thần Sơn Điêu liền như thư giãn ra Gà giỏi âm quyền thi lễ nói Chúng tôi là người của nam thiên môn Nhị vị Hai người bịt mặt vừa chạm đất Lập tức cũng lao bổ tới rồi quát Tưởng hiếp phụ nữ Tội đáng muôn thác Dưới chính nghĩa nhài Đâu thể để cho các người lộng hành Thân pháp của họ nhanh khôn tả Chớp nhoáng bóng trưởng quái dị Và hung mảnh Đã từ trên phủ chụp xuống Cuồn phong ào ạc tiếng động như sấm rền Quá là khủng khiếp Ba người như không ngờ tới đối phương lại nhắm vào họ. Quá đột ngột làm sao ứng biến cho kịp. Húng hồn gió công của hai người lại cao hơn họ nhiều. Bà Tiến rú thảm thiết gian lên cơ hồ như cùng gian lên một lúc. Ba bóng người như diều đứt dây. Dằn bắn ra xa bãi thước, rơi xuống đất, thất khiếu rỉ máu, chết ngài tức khắc. Bóng chững dục tắt. Hai người áo đen bịt mặt, sống dài đứng trước bạch mã cách chừng năm thứ bốn luồng ánh mắt sắc lạnh nhìn chốt vào mặt thiếu niên áo trắng lập tức hai người cùng giật mình mặt chàng vẫn hết sức là bình thản song ánh mắt ngập ngời sát cơ khiếp người người áo đen bên phải hắn giọng đoạn trầm giọng nói võ lâm trung nguyên nghiêm cấm tự sừng đốt bằng gió học vậy mà ngươi lại cả gan dám giết người ở vui chính nghĩa nhai <cười> lẽ ra Hãy y thô luật mà nghiêm trị. Xong nghĩ người có lòng hiệp nghĩa cứu người. Nên không bắt tội. Hãy mau đưa thiếu nữ kia về đi. Đoạn cùng nhau quay người toan bỏ đi. Thiếu nữ áo trắng bỗng nói rít qua kẻ rằng. Nhị vậy bằng hữu lại bỏ đi như thế này sao? Hai người bất giác rùng mình quay phát lại. Người áo đen bên trái lạnh lùng nói. Người có biết luật lệ võ lâm không? Thiếu niên áo trắng cười khải. Nhị dị biết, nhưng rất tiếc là nhị dị đã sắp lên đường rồi. Hai người áo đen sửng số, như hơi nghi ngờ thính giác của mình. Người bên phải nói, người nói cái gì hả? Ngay khi ấy thiếu nữ áo xanh bỗng phát ra một chuỗi thở dài đau tuổi. hiển nhiên trong tiềm thức, nàng ngỡ mình đã gặp bất hạnh rồi. Tiếng thở dài tuy rất khẽ, song thiếu niên áo trắng đã nghe hết tất cả rõ ràng. Lòng chàng bất giác rung động, sắc cờ trên gương mặt càng gia tăng. Chàng không muốn cho thiếu nữ áo xanh trong thấy võ công của mình, bởi chàng định thăm dò dân gia gia mà nàng đã đề cập đến xem đó là ai. Thiếu niên áo trắng ánh mắt sắc lạnh, quét qua mặt hai người áo đen, bỗng buông tiếng quát lạnh lạnh. Người từ trên lưng ngựa giọt thẳng lên không giới giọng lạnh tành nói Nhị vị hà tất giờ dính nữa! Hai người áo đen sớm đã dẫn câu, tuy họ từ trên đỉnh núi trong thấy rõ, người của Nam Thiên Môn đã chết như thế nào. song qua thời gian ngắn ngủi mà xét đón, họ biết võ công của chàng thiếu niên này quyết không kém hơn mình. Hai người cũng ngước mắt lên, nhưng thấy thiếu niên áo trắng giọt lên cao, nhưng bãi tám trượng lượn quanh một vòng lớn ở trên không. Chưa kịp suốt chiều, chợt nghe đối phương quát gian, bóng đỏ lấp léa. Hiện ra một dòng tròn to lớn đường kính cả trưởng chu vi là bóng trưởng đỏ lộn. Dòng tròn thu nhỏ dần và trong chớp nhóm, cả dòng tròn đã phủ đầy bóng trưởng. Chỉ còn thấy một dòng tròn đó từ trên chụp xuống nhanh như chớp. Chỉ dơi một bàn tay mà lại có thể tạo ra được một dòng tròn đường kính cả trưởng. Ấy khác không kể, nội tốc độ ấy. Nếu không có nội lực từ trăm năm trở lên thì đừng hồng mà đạt được. Hai gã áo đen tùy chưa nhận ra đó là gió công gì. song qua tốc độ thế kia, họ cũng đủ biết. Giới sức của hai người họ không thể nào đương cử nổi. Tơ hộ cùng một lúc dung sông trưởng đẩy lên, nhào xuống đất lăn ra xa. Tuy đó là một hành động nhục nhã đối với nhân vật gió lâm. Xong ngoài cách ấy ra quả thật không còn cách nào né tránh khác hơn được. Hai người áo đen lăn đi nhanh khôn tả, thoáng chốc đã lăn về phía bên kia hơn cả trưởng. Khi hai người tưởng đâu mình đã thoát hiểm, vừa đứng bật dậy, bóng từ tâm vòng tròn của trưởng phong màu đỏ đã hiện ra một bàn tay màu cam. Rồi thì nhanh như chớp, xoài theo hướng ngược lại, tốc độ còn nhanh hơn trưởng đỏ. Hai người áo đen thấy dậy bất giác rụng mình, toàn né tránh, xong đã muộn rồi, kinh hoàng cùng hát lên. Trời! Diêm dương thấp quyển Liền thì hai tiếng rú thảm khốc gian lên Hai người áo đen cùng lúc bật ngã ra đất Không hề văng đi một tấc Dường như trưởng lực của thiếu niên áo trắng chẳng có chút sức mạnh nào cả Dòng bóng trưởng cam và đỏ cũng liền biến mất Thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng hạ xuống đất Trên môi vẫn đeo theo một nụ cười lạnh bạo Sông sát cơ trong mắt đã tan biến rồi Chàng đưa tay phải lên Nhắm ngay mặt của hai người áo đen phất nhẹ Thằng đen lập tức bay đi Hiện ra hai gương mặt sám ngắt Tuổi đã ngoài năm mươi Trên trán có sầm ba chữ chính nghĩa nhay Màu đỏ Hai bàn tay màu cam Dường như nhỏ đi một chút Xong vẫn phủ che nơi ba chữ ấy Chợt nghe một tiếng thét kinh hoàng Thứ nữ áo xanh từ dưới đất đứng phát dậy Việc đầu tiên là đưa tay sợ khuy áo đoạn quay sang nhìn ở sau lưng, ngoài trừ y phục dính đầy bụi đất, toàn thân chẳng có gì khác lạ. Thế là nàng mới an tâm thở hắt ra một hơi dài. Sau đó nàng đảo mắt nhìn quanh, lập tức sửng sợ. Trước tiên nàng phát hiện bốn cái tử thi người của thiên nam môn nằm sóng xoài trên mặt đất. Ba người thất khiếu lưu huyết, hiển nhiên do người của chính nghĩa nhai đã giết. Xong còn hai cái tử thi kia là ai Nàng chẳng thể nhận ra được Tiếp đến nàng trông thấy con bạch mã hùng dũng kia Sau cùng là thiếu niên áo trắng dáng người mảnh khảnh Đang đứng quay lưng về phía nàng Lập tức nàng nghĩ những người đã chết nhất định là do chàng thiếu niên này Đã giết Bởi khi hai tiếng rú thảm khóc vừa gian lên Là nàng đã hồi tỉnh Chớ hệ trông thấy một người nào rời khỏi Thế là nàng liền nghĩ Tất cả những gì đã xảy ra ban nãy hẳn là chàng ta đã trông thấy hết. Bất giác mặt đỏ bừng, thẹn thùng khẽ nói. Tiện nữ xin bái tạ ơn đức cứu mạng. Giọng nói của nàng êm nhẹ như gió thoảng, lạnh lót như tiếng oanh ca. Chỉ nghe âm thanh ấy cũng đủ, tưởng tượng ra sắc đẹp khuynh thành của nàng. Thiêu niệm áo trắng chậm chậm quay người lại, cảm thấy hơi qua mắt. Chỉ lướt nhìn qua gương mặt kiều diễm kia. Nụ cười, lạnh lụng, trên môi giảm đi phần nào, Ơ hờ rồi nói. Cô nương nghĩ tất cả đây là hành động của tại hạ sau. Thiên nữ áo xanh chờ cảm thấy trước mắt lé sáng. Và lòng thoáng sao động, Gương mặt này như đã gặp qua. Nhưng cố tìm kiếm trong trí nhớ, Vẫn không nghĩ ra được là đã gặp ở đâu. Thế là nàng nghĩ đến trong mộng mị. Không sai, Con gái chỉ có trong giấc ngủ chập chờn. Là từng tao ngộ với bạch mã hoàng tử Xong không được rõ ràng như vậy Bỗng dừng trí thông minh của nàng biến đau mất, Nàng ấp úng nói Vậy công tử hẳn đã trông thấy Người đã cứu tiện nữ chứ Thiếu niên áo trắng lắc đầu cười Khi tài hạ đến đây thì đã trông thấy những người này thôi Đoạn đưa tài chỉ những cái tử thi dưới đất Sau đó thoáng chau mày, Giờ thắc mắc rồi hỏi cô nương đến đây một mình ư? Thiếu nữ áo xanh tức tối lắc đầu. không, nguyên có bốn tỷ nữ đi cùng với tiểu nữ lên quan nhật phong để gặp dân gia, nào ngờ lại gặp bốn tên ác nhân này làm cho mọi người tan rã. tiểu nữ mời bỏ chạy đến đây. à phải rồi, tiểu nữ chưa thỉnh giáo quý danh của công tử. giọng điệu rất tự nhiên và phóng khoáng. thiếu niên áo trắng lại lướt mắt nhìn thiếu nữ áo xanh rồi đoạn nói tại hạ hội dân quê quán ở hàng châu thiếu nữ áo xanh kinh ngạc buộc miệng hỏi công tử có biết phía đông thành hàng châu có một vị trấn bát phương dân phong kỳ gia gia chăng thiếu niên áo trắng rung động cõi lòng xong mặt ngoài vẫn điềm nhiên nói hình như nghe nói hồi mười ba năm trước quá có một người như vậy nhưng khi tại hạ trưởng thành thì chẳng rõ họ đi đâu mất chàng nói đến đây tiếng sau cùng dường như có phần hơi quốc nhèn Thiếu nữ áo xanh với đôi mắt mơ màng, thoáng nhìn thiếu niên áo trắng, đoạn với giọng cảm tháng nói Ôi, mọi người trong võ lâm, đều bảo dân gia gia đã có được một bức diêm dương thất quyển độ Cả gia đình dọn hết vào trong thăm sơn nghiên cứu và luyện tập Gia phụ nhất quyết không tin, nên đã từng phái người tìm họ khắp mọi nơi Nhưng suốt mười ba năm qua không chút tin tức gì Gần đây gia phụ bỗng nhận được một bức thư có dấu ngọc phù của dân gia gia, bảo cần gặp tiểu nữ trên quan Nhật Phong. Do đó gia phụ đã xuất lĩnh mấy vị thuốc thuốc đến Thất Long Bảo của hàng thuốc thuốc trên Thái Sơn ở Tạm. Tiểu nữ cùng bốn nữ tỳ lên quan Nhật Phong. Thiếu niên áo trắng bỗng nghe tiếng động rất khẽ, chàng thoáng đánh mặt, như chợt hiểu ra điều chi. Chàng nghiêm giọng nói, sở cô nương. Theo tài hạ thấy thì dân lão anh hùng đã biệt vô âm tính, hẳn là có điều chi bất ẩn. Kể từ nay lệnh tôn đừng nhọc lòng đi tìm họ nữa, kéo rủi ro lại gặp. Chàng bóng ngừng lại rồi cười ảo não nói, để tại hạ đưa cô nương một đoạn đường nhé. Nói đoạn chàng quay người gọi bạch mã đến gần. Dắt đến bên thiếu nữ áo xanh thái độ hết sức là tự nhiên. Lúc này ngoài xa có tiếng ồn ào giọng đến. Thiếu nữ áo xanh loáng thoáng, nghe thấy tiếng gọi lo lắng của phụ thân, song nàng vẫn chẳng chút gì do dự, liền gật đầu đồng ý. Đứng lên một tảng đá cao chuẩn bị lên ngựa, thiếu niên áo trắng dỗ cổ ngựa rồi dịu dàng nói: "Hồng ảnh, hãy đưa vị sở cô nương này một đoạn đường nha." Bạch mã như hiểu tiếng người, nó hí khẽ một tiếng và gật đầu lia lịa. Thiếu nữ áo xanh tung mình lên ngựa, vừa mới ngồi vững bổng cất tiếng nói: Dân công tử Lời giảng của công tử hẳn là phải có lý do Có thể trực tiếp nói với gia phụ được không Bởi gia phụ từng cam đoan với hạng thúc thúc Thất long bảo là sự thất tung của dân gia gia Quyết không phải vì luyện diêm dương thất quyển đồ Như lời của hạng thúc thúc đã nói Do đó tiện nữ E không lai chuyển được tâm ý của gia phụ Thiếu niên áo trắng bỗng ánh mắt sáng ngời Chưa kịp lên tiếng thì thiếu nữ áo xanh đã nói dân công tử tiểu nữ là sở mộng bệnh tiểu nữ có thể biết đại danh của công tử chăng à sao công tử biết tiểu nữ họ sở vậy nói xong nàng thẹn thùng cúi gầm mặt xuống mặc dù đã gom hết can đảm để tha thiết muốn biết xong vẫn không đủ can đảm để nhìn vào mặt của chàng thiếu niên áo trắng thoáng giật mình Mới hai khi nãy mình đã lỡ lời chàng thoáng đỏ mặt rồi nói ai hạ gọi là dân lâu Cô nương hãy đoán lấy dây cương đi. Nói đoạn, chàng trao dây cương qua mà không trả lời câu hỏi sau cùng của nàng. Tiếng ồn ào đã đến gần hơn. Hai người đã nghe thấy rõ ràng. Một tiếng gọi hùng hộ chính là gì vậy mà sở mộng bình đã không chú ý đến chuyện. Dần lòng không trả lời hết câu hỏi của mình. Nàng biết rõ phụ thân đã đến, song vẫn còn lưu luyến tiếc, không muốn xuống ngựa. Đưa cánh tay thon thả và nõn nà ra đón lấy dây cương bóng nàng chầm chấp nhìn vào chiếc dòng màu đỏ như máu trên cổ của dân lông Đôi môi của nàng mất máy nhưng không lên tiếng Như sợ mình lắm lời sẽ khiến cho đối phương không bằng lòng Ngày khi ấy một tiếng nói lành lảnh rèo lên Cô trưởng xem kìa có phải là bình hiền tỷ hay không vậy Dân lòng ơ hợ quét mắt nhìn qua những thấy ngoài hai trưởng hai thiếu niên trang phục gió sinh Một lam, một xanh đang tranh nhau phóng tới như bay. Một cái tung mình đã đến ngoài năm trượng. Hai thiếu niên ấy đều khá anh tuấn. Thiếu niên áo xanh khóe môi hơi trễ xuống, đượm vẽ kêu ngạo Thiếu niên áo lam thì mắt láo lia, như rất là đa nghi. Hai người như cố ý trổ tài trước mặt của mộng bệnh. Cô thi triển hết công lực toàn thân, xong chẳng ai hơn ai cả. Theo sao cả hai người đàn ông, tối đã tứ tuần, Đang vẽ hết sức là thư thái ung dung. Một áo giải thư sinh mài kiếm mắt sau phong độ nho nhã. Dài trái ló ra một chiếc cán roi màu vàng kim. Người kia võ phục màu xám. Dưới càm có bộ râu dê. Mày nhỏ, mắt ưng, ánh mắt sắc bén. Theo sau nữa là mấy hán tử khinh trang. Dường như là tùy tùng. Dân Long cười lạnh. nước mắt ơ hờ rồi nói. Sợ cô nương. Trong số đó có lẽ là có lệnh tôn. Tại hạ đã làm một việc thừa thái rồi, Sở mộng bình bàn hoàng giọng u quáng khẽ nói. Dân tướng công, muôn tiểu nữ xuống ngựa ư, bỗng hai bên dân long gian lên hai tiếng quát rằng: Tạc tử cả gan dám lộng hành ở đây. Vừa dứt tiếng thì kình phong đã ập tới, cùng công vào hai bên tả hữu quyệt thái dương của dân long, ra tài vô cùng hiểm độc. Dân long trên môi vẫn còn một nụ cười bình thản và lãnh luyện. Dường như chẳng việc gì ở trên cõi đời này có thể khiến cho chàng biến sắc mặt. Chàng không động đậy, lòng chỉ cân nhắc xem có nên bọc lộ gió công của mình ra hay không. Sở mộng bệnh tái mặt buồn tiếng quát lanh lảnh, bất chấp sự sống chết phi thân rời khỏi lưng ngựa, phóng ra song trưởng về phía hai thiếu niên đó. Tuy công lực của nàng kém hơn họ nhiều, nhưng lúc nàng ra tay cũng quên mất điều ấy hai tiếng hét thẫn thốt kèm theo hai tiếng quát âm trầm âm ầm hai tiếng gian dội hai thiếu niên áo lam và áo xanh cũng văng ra xa năm thước hai bên tả hữu của dân long xuất hiện hai người đàn ông trung niên sở mộng bình chân vừa chạm đất lập tức quay mặt nhìn vào mặt của dân long với ánh mắt quan hoài rồi dịu dàng nói dân tướng công chàng có bị thương không vậy Dân lông bình thản và cảm động lắc đầu Chàng quét mắt nhìn qua hai gã thiếu niên kia Thấy ánh mắt của họ lộ vẻ căm thù hơn vừa rồi Chàng chẳng hiểu đó là lý do gì Bỗng một giọng nói trầm hùng gian lên Chàng trai kia, chính tử Quỳnh Đệ đã giết những người này và cứu Bình Nhi có phải không? Người lên tiếng là văn sĩ trung niên Dân lòng với ánh mắt hòa nhã Lướt nhìn ông qua lời nói của sở mộng bình, chàng biết trên cõi đời mênh mông chỉ có một mình ông mới hiểu và thông cảm cho gia đình họ dân. Do đó chàng hết sức kính trọng và cảm kích ông, bèn khẽ khơm mình rồi nói. Xin đại thuốc chớ nên bận tâm. Sở mộng bình giỏi nói, thưa cha, quả đúng là vì dân tướng công này đã cứu Bình Nhi. Nhưng những người này không phải là do dân tướng công đã giết, bởi dân tướng công không biết võ công văn sĩ trung niên nghe bà tiếng dân tướng công liền thoáng câu mại. Ngay khi ấy bỗng nghe người trung niên kia sửng sốt nói Ồ, đây là người của chính nghĩa nhai. Họ đã chết bởi diêm dương thất quyển trưởng mà. Đoạn quay phát người lại nhìn chồng chọc vào mặt của dân lông. văn sĩ trung niên nghe nói giật nảy mình. bất giác nhìn chầm chầm vào mặt của dân lông. Sông trên gương mặt anh Tuấn Bình Thản đến lạnh lùng ấy ông chẳng tìm được một chút biểu hiện nào và cũng không nhìn ra được dân long là người biết võ công, giá lại người biết võ công và sử dụng diêm vương thất quyển trưởng ác hẳn là nội công rất cao thâm và lẽ nào lại không nhận ra? Thế là trong lòng hoài nghi liền tan biến, lòng cảm kích lập tức nãi sinh dội ôm quyền cười nói: <cười> Tiểu Quỳnh đệ đã trường nghĩa cứu giúp tiện nữ tại hạ vô vàng cảm kích kể từ nay nếu tiểu huỳnh đệ có gặp khó khăn gì chỉ cần một lá thư báo cho dạng liễu bảo ắt sẽ tận lực tương trợ tại hạ chính là dạng liễu bảo chủ sở nam nhạn văn long nhếch môi cười nói đại thúc nói quá trịnh trọng rồi người trung niên áo xám vẫn nhìn chầm chầm vào mặt của dân long rồi lạnh lùng nói ai hạ là thất long bảo chủ hàng thủy đông Dân công tử kính đáo sâu sắc Thật khó lòng thật hư Quyển tử Ngọc Hồ Vừa rồi đã không lượng sức mình Đa tạo huynh đài đã nương tay cho Sở mộng bình lúc này Dội lên tiếng phân buồn Hàng thúc thúc Dân công tử không biết gió công thật mà Thất lòng bảo chủ hàng thủy đồng Mắt vút qua vẻ nham hiểm Nhìn sở mộng bình Rồi lại nhìn thiếu niên áo lam hàng ngọc hổ Đoạn đưa tay lên Vút nhẹ chậm râu dây cười nói <cười> hàng thuốc thuốc chỉ nói đùa thế thôi Tuy nhiên một thư sinh như dân công tử Mà có thể cưới con lâm câu này Nếu kẻ không hiểu hẳn không tin dân công tử là một thư sinh Thì ra chính vì con bạch mã này Mà hắn đã hoài nghi dân long Là một người có công lực cao Dạng liệu bảo chủ sở nam nhãn Như đã nhận thấy có cái gì đó Trong ánh mắt của hàng thủy đông Quảng Kinh giỏi nói, Tiểu huynh đệ hẳn đã đến đầy du sơn ngoạn thủy, Tại hạ là hạng gió biền suốt ngày bận rộn, Không thể hầu tiếp tiểu huỳnh đệ. Hôm nào tiểu huynh đệ có dịp đi ngang qua dạng liễu báo, Mong hãy ghé chơi, Để cho tại hạ tỏ rõ tất lòng. Sở mộng bình lo lắng là phải từ biệt với dân Long. Nàng nào hiểu được lòng dạ của phụ thân, Nghe vậy liền giỏi nói, Trời đã xế chiều rồi còn gì mà vui chơi nữa hãy cùng đi về thì hơn thất lòng bảo chủ hàng thủy đông thấy Đúng sợ đó. mộng bệnh biểu lộ nổi quan hoài đối với dân long quá rõ rệt bèn so sánh với ái tử ái tử với dân long đành rằng tục ngữ có câu con mình là hơn hết song y vẫn nhận thấy ái tử của hắn so với dân long như còn thiếu một cái gì đó Thì biết con trai của mình tranh giành với biểu ca của Sở Mộng Bình là Quý Thế Phương, Thì còn có hy vọng thắng. Nếu lại thêm dân lông, sâu sắc và tìm ẩn sát cơ, Chứ chẳng phải là y thật sự có nhãn lực như vậy. Sở Mộng Bình vừa dứt lời thì Hàng Thủy Đông liền sở lỡi nói. Sở huynh huynh đệ ta còn gì mà phân biệt nữa, Dân Công Tử đã có ơn giúp cho Bình Nhi nếu chỉ cảm tạ bằng miệng thì quá là tệ bạc đi. Sở huỳnh đã cư trú tại hàng xá của Tiểu đệ, sao không để cho Tiểu đệ trọn phận địa chủ và đồng thời cũng để tạ lỗi đã không bảo vệ Chu Toàn. Đoạn không chờ cho Sở Nam Nhãn có ý kiến, Y Quay Sang gọi hai gã thiếu niên đến gần, nhìn Sở Mộng Bình rồi nói: Bình Nhi, hãy giới thiệu họ với nhau đi. Sở Bình Giờ chúng ta hãy bàn việc của dân kỳ phong Rất có thể chính y đã hạ sát những người này dứt lời liền nắm tay sở nam nhạn Đi về phía hai tử thi Sở mộng bình thấy cha chỉ buông tiếng thở dài Chứ không lên tiếng phản đối Lòng hết sức vui mừng Xong vẫn sợ dân long Lên tiếng từ chối Nàng chẳng đến sẽ gì đến hai gã thiếu niên kia Nàng quay sang dân long cười ngọt ngào rồi nói dần công tử, hôm nay chúng ta hãy ở lại Thất Long Bảo một đêm. Ngày mai hãy cùng gia phụ về thơi Hà Lĩnh nha. Cảnh sát ở đó đẹp lắm, nhất là lên trên phong Hà Lĩnh, ngắm ráng chiều, thật còn hơn tiên cảnh. Khi nào về đến, tiện nữ sẽ đưa công tử đi, tin chắc rằng công tử sẽ thích. Nói xong mặt đầy vẻ ao ước nhìn dân lông, nụ cười ngọt mê hồn phối hợp với tiếng nói lãnh lót như quanh ca Từng cử chỉ để biểu hiện nàng đang vui sướng, đồng thời càng tăng thêm lòng ghen tức của hai gã thiếu niên kia đối với dân Long Dân lông dội dàng tránh gương mặt quyến rũ kia, chàng thầm cảnh cáo mình, người không được thuận xuyên gần gũi nàng. Người đang mang trong người một mối quyết hải thâm thù, chẳng những bản thân người không tìm được hạnh phúc, mà còn kéo thêm một cô gái hồn nhiên ngây thơ vào dòng đau khổ đoạn chàng bèn cười nhạt rồi nói: <cười> sở cô nương ngày mai tại hạ còn có việc phải làm, e rằng không thể đến thê hà được. tuy nhiên tại hạ tin là có một ngày nào đó hẳn sẽ đến thê hà du ngoạn một chuyến, chẳng qua sớm hay muộn mà thôi. dứt lời chàng cúi xuống nắm lấy dây cương trong khoảng khắc, mắt của chàng bỗng rực lên sắc lạnh rồi tan biến ngay đoạn nói tiếp. Tuy nhiên tối nay Tài Hạ cũng muốn đến quấy dạy hàng phủ một phép. Thiếu niên áo xanh thở hát ra một hơi dài, thiếu niên áo lam Hàng Ngọc Hổ mắt dút qua vẻ nham hiển cười nói. huynh đệ Hàng Ngọc Hổ sinh thay mặt gia phụ rất hân hạnh được đón tiếp dân công tử đến hàng xá qua đêm. Sở mộng bình tuy hơi cảm thấy thất vọng nhưng không sợn lộng Nghĩ hải còn thời gian một đêm nếu dân long không cùng nàng về thơi Hạ. Thì nàng sẽ cùng chàng lo liệu xong việc rồi hẳn cùng về một thể. Nghĩ vậy, nhỏ miệng cười nói, À đúng rồi, Mộng Bình xin giới thiệu, đây là dân lông công tử, còn đây là biểu ca. Mộng Bình với giang hồ gọi là Hàng Thủy Ly Quý Thế Phương, Có thể lặng lại dưới nước cả một ngày một đêm, Còn vị này là công tử của Hàng Thúc Thúc Ngọc Toan Nghe, Hàng Ngọc Hổ. Một nhân vật kiệt xuất trong giới trẻ chốn võ lâm hiện nay. Quý Thế Phương và Hàng Ngọc hổn nghe người yêu của mình ca ngợi vậy bèn cùng cười đắc ý. Hàng Thủy Ly Quý Thế Phương vì muốn đả kích dân lông nên bèn vòng tay cười nói. sinh dân công tử chỉ giáo cho, chẳng hay giới giang hồ đã tặng cho công tử nhã hiệu gì vậy. Dân lông cười ơ hở, chàng nhận thấy Quý Thế Phương tuy lòng giả hẹp hòi nhưng cũng còn có thể biểu lộ ý nghĩ trong lòng thì cũng hãy còn có chỗ đáng quý bèn nói tại hạ lần đầu tiên mấy bước chân vào chốn giang hồ quý công tử cùng lệnh biểu muội thật là xứng đôi hàng thủy ly quý thái Phương không nợ dân long lại ca tụng mình như vậy không khỏi đâm ra ngại ngùng đỏ mặt xong ở trong lòng lại sung sướng khôn cùng sở mộng bình lập tức xa sầm nét mặt hừ một tiếng rồi nói dân công tử Chúng ta chỉ mới gặp nhau đây, sao công tử lại thốt ra những lời như vậy? Ngọc Ân ngây hàng ngọc hổ, vốn đang bực mình, nghe sở mộng bình nói vậy, liền tiêu tan ngay, rồi thầm vui mừng. dần lòng nhếch môi cười, chàng quay sang sở mộng bình vòng tay dễ biết lỗi rồi nói. Xin lỗi, tài hạ nghĩ sao nói vậy nên lỡ lời, xin sở cô nương đừng trách. Đoạn khẽ dõi vào cổ con ngựa lặng nhìn không nói nữa Bỗng nghe thất long bảo chủ hàng ngọc đông lên tiếng nói Sở huynh ta về bảo đi thôi Trong mười ba năm qua có lẽ dân phong kỳ Đã luyện thành gió công trên diêm dương thất quyển đồ rồi Rất có thể sẽ đến tìm hai ta chẳng bao lâu nữa Sở Nam nhạn nói Hàng lão đệ Dân lão bá không phải là hạng người thấy lợi quên nghĩa đâu Về Diêm Dương Thất Nguyễn Đồ, lẽ ra dân lão bá đã có thể đến Thái Sơn hồi mấy năm trước. Vậy mà ba năm sau, ông ta mới đến đây. Đây cũng đủ chứng tỏ là ông không xem trọng lắm. Hàng Thủy Đông cười to. <cười> Lòng người rất khó lường. Sở huynh không thấy mình đã quá gió đoán hay sao? <cười> người của chính nghĩa nhài đã có thường dòng. Dĩ nhiên là sẽ có người tìm ra được ông ta thôi ta đừng đề cập đến chuyện này nữa. nói đoạn quay sang bọn thủ hạ rồi dẫn bảo các người hãy cho ba người trở về trước để sửa soạn yến tiệc. lập tức bà tài đại hán kình trang phi thần phóng đi. sở mộng bình thấy dân long cứ lặng thinh mãi, sợ chàng hiểu lầm mình, ở trong lòng hết sức ấm ức, xong lại không dám kéo dài. nàng bèn ngẩng lên với giọng ao ước nói: dân công tử, mộng bình cởi ngựa của công tử có được không? Quý Thế Phương buộc miệng nói Bình biểu mụi cởi ngựa của dân công tử Rồi dân công tử biết đi bằng gì Sở mộng Bình chẩu môi nói Hai người cởi chung mà Dứt lời liền đỏ mặt Như biết mình đã lỡ lời Bỗng nghe sở nam nhạn trầm giọng nói Bình nhi chớ có tình nghịch Lại đây phụ thân dắt người đi Dân công tử con ngựa này Chở công tử đi đường núi gặp gần như vậy Có được không Dứt lời đã phi thân đến nắm lấy tay của sở mộng bình Dần lòng không nhìn sở mộng bình Chàng gật đầu cười nói Có lẽ cũng tạm được Đoạn chân phải điểm xuống đất tung mình lên ngựa Mọi người đều sửng sốt xong lại không tiện lên tiếng hỏi hà Thủy Đông hơi chợt động tâm trầm giọng quát Đi thôi Nói đoạn y dẫn mình đi trước Theo lối núi đá gặp gần Định tâm như thế nào thì đã rõ. Sở Nam Nhạn cũng có ý thử thách con ngựa trắng này. Bèn liền theo sao phóng đi, và những người khác cũng không ngoại lệ. Chỉ trừ có sở mộng bình là lo bấn cả lên. Dân lông bèn cười khẩy dịu dàng khẽ nói. Hồng ảnh, họ muốn thử thách mì đó, hãy trổ tài cho họ xem đi. Một tiếng hí khẽ lập tức cất bốn gió phóng đi dùng giúp vượt núi qua đồi như thấy đất bằng. Khiến những người ở phía trước vì quá sức nên Thái Điều thở hào hẳn. Ra khỏi Thái Sơn thì mặt trời đã lui xuống đến đầu núi. Trước mặt là bãi bình nguyên bát ngát, dần lòng khẽ vỗ lên ngựa bạch mã, lập tức giảm tốc độ. Những chiếc chuông bạc lãnh lót reo gian, tăng thêm rất nhiều sinh khí cho bãi bình nguyên quang du vào buổi hoàng hôn. Thất lòng bảo chủ hàng thủy đông, ngoái đầu lại nhìn bất giác giật nảy mình thầm nhủ Quả đúng là tuấn mã Nhưng qua thái độ điềm nhiên của hắn Quyết chẳng phải là người không biết gió công <cười> vậy là ta có cớ để đoạt lấy thần mã này rồi Lại tiếp tục phóng đi trên bình nguyên Chừng nửa canh giờ Từ xa xuất hiện một tòa trang diện rộng lớn Lầu cao nói tiếp Chiếm đất hàng trăm mẫu Không có bờ tường Chỉ có những hàng cây thấp dây quanh Tiếp theo dài mươi trượng nữa dần lòng đã trông thấy xung quanh có một con sông dây bọc bởi còn khá xa nên chưa nhận định được chiều rộng của con sông lúc này đang có chừng ba mươi đại hán khinh trang tay cầm trường thương xếp hàng đứng hai bên sông chiếc cầu treo nơi cửa bảo chưa được buông xuống hà thủy đông phớt cười âm trầm mãi đến khi chỉ còn cách chừng năm trưởng y mới quát to lên nay sao các ngươi không hạ cầu xuống Chả nhẽ không thấy dân công tử cưỡi ngựa sau, Dân lông quét mắt nhìn. Thấy con sông rộng quá sáu trượng. Bèn thầm cười khải. Hai tay nhấc dây cương lên. Chỉ thấy con bạch mã cất tiếng hí dài. Bốn gió tung bụi mụ. Phóng dút đến bờ bên kia sông. Hai chân dương lên. Như chiếc cầu dòng. Rồi bay qua bên bờ. Dân lòng giật dây. Con bạch mã dơ cao chân trước. Đứng thẳng như núi. Rồi thì hạ xuống đứng vững dạng. Hàng thủy đông thoáng biến sắc mặt, đoạn bóng cười gian. <cười> công tử, dân công tử cưỡi ngựa thật là tài nha. Sở mộng bình mặt lướt qua vẻ sung sướng vô vàng, còn quý thế phương và hàng ngọc hổ thì lộ giả ghen tức tột cùng. Sau khi ấy, một chuỗi cười như sắm rền gian lên từ sau lưng của mọi người. <cười> thì ra hàng lão nhi hôm nay có khách quý đến viếng. Kẻ không bao giờ ngủ này Cùng lão ma men đến đây Thật đúng lúc đồ Tiếng nói hết sức hùng hồn Công lực không dưới hàng Thủy Đông Và sở Nam nhạn Hàng Thủy Đông quét mắt nhìn Thấy hai mươi mấy gã tráng hán Đều ra chịu ngơ ngát Như không ngờ hai người này Lại chưa hội kiến dơi bảo chủ Bèn thầm nhũ Nơi đây bình nguyên bát ngát Không có chỗ ẩn nấp Hiển nhiên Thụy cái và túy lý càng khôn, đã đi theo mình từ Thái Sơn, giờ này trời đã tối. Hai người này đến viếng hẳn có lý do gì đây? Nghĩ đoạn y bèn quay người lại và cười nói, ơn gió nào đã đưa hai vị đến đây vậy? Dân Long chậm chậm quay ngựa lại, đưa mắt nhìn, Những thấy bốn luồng ánh mắt sáng quắc, chốt chặt vào mặt của mình hai người ấy đứng cách hàng thủy đông chừng năm thước. Một là một lão khất cái đầu tóc như tổ quả, hai mắt tì hí, miệng méo, mũi sét, mặt đầy dầu mỡ, quần áo giá dài trăm mảnh Người kia thì ngủ quan khá đoan chính, mặc áo dài màu lam, mắt hấp hiếm, vẽ say xưa tự như là một vị tú tài. Hai người đều trạc tuổi ngũ tuần và không mang vũ khí. Hai người vừa tiếp xúc với ánh mắt của dân lông đều cảm thấy có phần thất vọng. Người gián giả tú tài cất tiếng nói. Mà men, tin là kẻ ấy đây không chỉ bấy nhiêu đó thôi. Có điều bọn này vì nghĩ đến chuyện ăn uống nên mới nhanh chừng đến trước. phan này thì hàng lão nhi phải tốn kém nhiều rồi đó. Hàng tí đông thoáng biến sắc. Lão mà men chớ có ẩm ợi. Mấy bữa cơm rượu thì có đáng kể gì chứ? Anh hùng cát nẻo kéo đến thất Long Bảo này. Phải chăng trong khu vực Thái Sơn đã xảy ra đại sự gì rồi? Lão Tú Tài say lướt nhìn Vân Long đoạn nghiêm mặt rồi nói. Hàng huynh nghiêm chỉnh mà nói. Viện người của chính nghĩa nhai bị người ta dùng diêm dương thấp quyển trưởng đánh chết. Chả lẽ Hàng huynh không biết hay sao? Mọi người đều kinh ngạc. Hàng thủy đông nghiêm chỉnh nói, Hàng mổ cùng sở huynh chẳng những biết mà còn tận mắt chứng kiến thì thể bị đánh chết nữa là, Có điều là bọn này đã đến muộn một bước nên không gặp được hung thủ. Hai vị đến đây, gã tú tài sai như vừa tỉnh rượu mắt lé sáng rồi nói, Người của chính nghĩa nhài đã lột soát khắp lần cận của chính nghĩa nhài quan sát từ trên cao, lùng sụp ở dưới thấp. Ngay như chim cũng không thoát khỏi tầm mắt, trừ phi người đó biết phép độn thổ. Bởi hàng huynh có mặt tại hiện trường cho nên, hàng thủy đông đanh giọng nói, Sao? Các vị hoài nghi đó là hành động của hàng mổ à? Lão khất cái từ nãy giờ im lặng, bỗng quét mắt nhìn dân lông rồi nói, Hàng lão nhi, dù lão có tận mắt nhìn nhận là do mình gây ra thì với gió lông ai mà tin cho được. Mọi người đến đây chẳng qua là để điều tra giúp cho hàng huynh Lần cận Thái Sơn chỉ có hai đại bá chủ Nếu không có ở nơi hàng huynh thì ở cửu trùng thiên Mọi người đã không đến cửu trùng thiên trước Mà lại đến chỗ hàng huynh Quả tình là do bởi hảo ý Sở Nam nhạn chợt động tâm thầm nhũ nổi dễ nghèo quá Hai huynh muội cửu trùng thiên trong khắp thiên hạ ai dám trêu dạo Kể gì gian tế dù là nhân vật gió lầm đến bái viên Họ có cho vào hay không cũng là một vấn đề rồi Hàng Thứ Đông vẽ mặt thoáng hòa quảng hơn Y trầm giọng rồi nói Cũng may là hàng mổ chưa vào báo Hai vị có cần khám xét không Tuy tú Tài lên tiếng cười, <cười> Ngoài vị công tử áo trắng này ra đây Toàn là người quen cả Không cần khám xét đâu Tuy nhiên hàng quân chớ nên hiểu lầm. Chính nghĩa nhai vì bảo vệ an ninh cho toàn thể gió lâm Có kẻ nhiễu loạn dĩ nhiên chúng ta cũng phải có trách nhiệm. Tuy lý càng khôn này và thủy cái chính là đang phụ mệnh thi hành phận sự đó. Dân lòng khẽ nhướng mày Ánh mắt của chàng thoáng lướt qua tia sát cờ. Cách còn xong sáo trưởng cười lạnh lùng rồi nói. Chính nghĩa nhai đã có thể bảo vệ an ninh cho toàn thể gió lâm, ắt là có bản lĩnh thông thiên. Một hung thủ còn con thì hà tất phải làm phiền đến đại chúng. Giá lại người của chính nghĩa nhai còn không trị nổi kẻ ấy. Mọi người có tìm gặp thì cũng chỉ uổng phí thôi. huống chì, ai phải ai trái, hiện nay vẫn còn chưa biết kia mà. Tiếng nói nghe khàn đục, chàng chẳng giống như một người có gió công. Thí lý càng khôn, mắt lé sáng lạnh lùng nói, Tổng tử nói vậy là định khuyến cáo bọn này có phải không? Dân lông cười nhạt nói, Phàm làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho cặn kẻ, Bằng không sau này có hối hận thì cũng đã muộn. ai hạ tuy mới lần đầu gặp gỡ chư vị Nhưng quả tình đó là vì hảo ý, cứ kể như là lời khuyến cáo chư vị trước khi xảy ra chuyện đi. Sở mộng bình nghe nói không khỏi sợ đến tái mặt, Hết nhìn người này rồi quay sang nhìn người khác Giá mà có thể được Thì nàng đã sang bên kia bụm miệng của dân lông lại Để khỏi phải làm cho các vị tiền bối thành danh gió lâm này nổi giận Mà chàng phải rước lấy quả sát thật Mọi người quả đều tái mặt Xong chẳng ai dám phát ác Bởi họ chẳng qua chỉ là hoài nghi Còn qua nhận xét bằng mắt thì họ chẳng thể nào tin được Chàng thiếu niên này lại có công lực từ trăm năm trở lên Thủy cai mắt vút qua vẻ nham hiểm cười to nói. <cười> Tùng tử quá là người thẳng thắng và mời mắn. Thật đáng cảm động. Này hàng lão nhi. Chẳng lẽ lại để cho bọn này đứng đây ăn xương uống gió hay sao. tuy lý càng khôn chỉ lạnh lùng buông tiếng hừ Trong lòng dường như đã có quyết định gì khác rồi. Hàng thủy đông trong lòng thầm khoái trá tự nhủ. <cười> Tình tiểu tử này. Quá là có mắt không trồng, lại dám buông lời xúc phạm đến hai đại cao thủ. Tự cao tự đại này thì mình cũng đỡ phiền, nhọc sức. <cười> Chắc chắn Ngọc Nhì sẽ cưới được sở nhà đầu rồi. Nói đoạn y bèn cười cởi mở rồi nói. <cười> có lý, có lý, xin mời chư vị vào. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Linh Mã Hùng Phong phần 2.